Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 11, Đại sư Võ Đạo, còn bên kia, đám người Lý Việt Trạch gần như trợn tròn mắt sau khi thấy Diệp Thành vẫn nguyên vẹn bước ra, bọn họ còn cho rằng cô thầm đích thân đến là để đối phó với Diệp Thành, nếu Diệp Thành dám khiêu khích gây hấn với người của Hồng Ngũ gia thì nhất định sẽ chết không có chỗ trồn, không ngờ rằng anh lại nguyên vẹn rời khỏi đó. Nhìn thấy Diệp Thành bước ra ngoài mà lại không thèm nhìn tới đây, mấy người không khỏi khó hiểu, Lý Việt Trạch nói, Diệp Thành này nhất định là bị hồng ngũ ra dọa cho chết khiếp rồi, hơn nữa phải trả giá rất đắt mới có thể thoát thân, như thế nên mới chạy mất tầm, nhất định không có mặt mũi gặp chúng ta, Trần Phong cũng hùa theo, đúng vậy, có lẽ là đã bị hồng ngũ ra đánh cho chết khiếp rồi, Bạch Tiểu Huyên nói với vẻ mặt khó chịu dù nói thế nào đi chăng nữa thì diệp thành cũng là người cứu chúng ta nói anh ấy như vậy không tốt lắm đâu lý việt trạch nói với vẻ chế nhạo tiểu huyên em phải biết rằng anh ta chỉ là một tên vô dụng bất tài cho dù anh ta có làm cái gì cũng không được đồng tình lý cẩm vi mặt mũi bầm dập cáu kỉnh trợn tròn mắt khinh thường nói bây giờ là tiệc đính hôn của anh ta với chị tiểu huyên anh ta cứ đi như vậy sao khổng uyển doanh phụ họa nói với bạch tiểu huyên đúng vậy Tiểu huyên, anh ta còn là vị hôn phu của cô, cảm xúc của bạch tiểu huyên dối bời, không hiểu sao cả, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mắc, Diệp Thành sẽ không quan tâm những người này nghĩ gì, anh đã ngồi trên chiếc Rolls Royce mà thẩm Minh Nhan tặng cho anh, hồng ngũ ra sớm đã khéo léo sắp xếp để người của mình đưa cô gái đang hôn mê vào ghế sau, còn thẩm Minh Nhan đích thân làm tài xế để thể hiện sự chân thành của mình, nếu như bị người khác nhìn thấy, e là mọi người sẽ trầm trồ lên rằng. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm lại hạ mình làm tài xế, rất nhanh sau đó, Thẩm Minh Nhan đã lái xe đến núi Vân Đình và giới thiệu, anh Diệp, đây là biệt thự có vị trí cao nhất và trang trí sang trọng nhất ở núi Vân Đình, là ông tôi đặc biệt yêu cầu tôi tặng nó cho anh để bày tỏ lòng biết ơn, Diệp Thành không nói gì, anh nhắm mắt cảm nhận một cách kỹ càng rồi mới chậm rãi gật đầu, núi Vân Đình xứng danh là nơi có phong thủy tốt, là một địa danh nổi tiếng. Biệt thự tọa lạc ở điểm cao nhất của ngọn núi với vị trí đắc địa, ngay cả người bình thường sống trong đó cũng cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng chứ đừng nói đến bản thân anh. Đoán chừng, tốc độ tu hành ở biệt thự này có thể tăng lên 30%, chưa kể nó hướng ra sông Thương Lan và phong cảnh cũng rất đẹp. Sông Thương Lan dài hàng nghìn dặm, bắt đầu từ Côn Lôn và Hòa vào Đông Hải, gần như đã nuôi dưỡng nền văn minh của toàn bộ khu vực Hoa Đông. Nơi đây có điểm khác biệt thần bí so với những nơi khác. Diệp Thành mặc kệ hai người bọn thẩm Minh Nhan, anh đi về phía biệt thự Vân Đình, nhìn bóng của Diệp Thành dần dần biến mất trong màn đêm, thẩm Minh Nhan cau mày. cô ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số và khẽ nói, ông ơi, đồ ông tặng, anh ấy nhận mọi thứ mà không hề do dự, ừ, vậy là tốt rồi, giọng của thẩm Thiên Minh vang lên từ trong điện thoại, cháu đi chuyến này cũng khổ rồi, về sớm một chút, nhân cơ hội đả thông kịch mạch, cháu phải chăm chỉ tu luyện. Thẩm Minh Nhan cao mày, nhịn không được mà nói, ông ơi, theo con món quà cảm ơn này hơi lớn rồi. Tuy anh ta đã giúp con đột phá tu vi tầng 1, nhưng mặt dây chuyền của con cũng đã đưa cho anh ta rồi. Chẳng lẽ tiền và xe hơi sang trọng không đủ trả sao? Tại sao lại tặng cả biệt thự Vân Đình, Tiểu Nguyệt? Thẩm Thiên Minh ở đầu dây bên kia thở dài, có một số chuyện bản thân chưa trải qua nên con không hiểu. Nhưng về trình bác hiên này, thì con nên biết. Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Thẩm Minh Nhan đột nhiên nghiêm túc, ý ông là Trình Bắc Hiên, người đứng đầu gia tộc họ Trình ở tỉnh Tô Nam. Thẩm Thiên Minh bình tĩnh nói, đúng vậy, gia tộc họ Thẩm chúng ta ở Hoa Đông sở dĩ chúng ta bị nha họ Trình chấn áp là bởi vì Trình Bắc Hiên này, ông ta là một đại sư võ đạo nổi tiếng trong nước, và chính vì anh ta mà họ Trình mới có thể xưng vương xưng bá ở tỉnh Tô Nam này, khiến cho mọi thế lực nhượng bộ ba phần, đại sư võ đạo. Thẩm Minh Nhan kinh ngạc kêu lên, nhà họ trình mà cũng có đại sư võ đạo ạ. Thẩm Thiên Minh lại thở dài nói, đúng vậy, hơn thế nữa đại sư võ đạo nhà họ trình cũng không phải chỉ có mình ông ta, nếu như không có ông ta thì nhà họ Trịnh nhất định không được mạnh như ngày hôm nay. Thẩm Minh Nhan dường như hiểu ra được gì đó, cô ta hỏi, vì vậy mà, ông muốn Diệp Thành đối đầu với trịnh Bác Hiên. Thẩm Thiên Minh hít sâu một hơi nói, người này rất có thể là đại sư võ đạo đối với cậu ta mà nói chúng ta chỉ có thể dốc hết sức lôi kéo nịnh nọt cũng như không được đắc tội có vẻ cậu ta vừa mới đặt chân vào xã hội này chúng ta là gia tộc đầu tiên cậu ta tiếp xúc chỉ cần chúng ta gây thiện cảm tốt ngay từ đầu sau này dựa vào cậu ta để chống lại nhà họ trịnh cũng không phải là không thể ồ ra vậy thẩm minh nhan hít sâu rồi gật đầu mà diệp thành lúc này đã bước vào biệt thự anh thản nhiên đặt cô gái bất tỉnh lên giường Chăm chú nhìn, cho dù kiếp trước anh là tiên đế, đã từng gặp vô số những tiên nữ xinh đẹp. Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này, anh vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Rõ ràng là một khuôn mặt không hề trang điểm chút nào nhưng lại khiến cho người ta thấy vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Thậm chí nhìn lâu thêm một chút lại khiến cho người ta có cảm giác mắt chẳng muốn rời. Đôi chân dài thon thả của cô gái này đáng tiếc lại có tỷ lệ không được đẹp lắm. Dù cho chiếc váy không thể che lấp được khuyết điểm ấy nhưng lại để lộ ra làn da vô cùng nõn nà tráng tình, làm cho người ta nhịn không được, chỉ muốn nắm chặt trong tay tận hưởng, vóc dáng của cô gái nóng bỏng khác thường, đường cong mực mà và đầy đặn khiến bao chàng trai phải mong muốn có được. Sự kết hợp giữa khuôn mặt của thiên thần và thân hình của ác quỷ là vật ký chủ của linh hồn thiên hồ. Nếu cô ấy có thể dấn thân vào con đường tu tiên, đợi đến khi tu vi cô ấy đại thành, sẽ đủ sức mê hoặc tất cả chúng sinh. Quynh nước khuyên nước khuynh thành, thậm chí những người mạnh ở cấp Nguyệt Anh cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ấy. Nhưng thứ mà Diệp Thành muốn tất nhiên không phải là dung mạo này, mà là mái tóc dài như ngọc đen của cô gái. Tóc của vật ký chủ linh hồn thiên hồ thực chất là một loại vật liệu vô cùng quý giá, gọi là tơ xanh của thiên hồ. Có tác dụng thần kỳ cả về luyện đan dược hay là pháp bảo, thậm chí có thể chế tạo thành một loại độc tình. Thiên hạ không gì có thể sánh bằng. Sau khi lấy một sợi tóc dài trên người cô gái, Diệp Trần ung dung bước ra khỏi phòng ngủ, hoàn toàn coi cô gái quyến rũ sau lưng anh như không khí, khiếp trước anh là tiên đế cao cao tại thượng, có bao nhiêu nữ thần, tiên nữ chủ động ôm ấp anh, không có lý do gì anh không thể cầm lòng được với một con tiểu thiên hồ bây giờ còn không tỉnh táo, quan trọng hơn là, anh đang có một kế hoạch lớn phía sau nữa, đó là luyện hóa toàn bộ sông Thương Lan. Biến căn biệt thự có phong thủy rất tốt này thành nơi tu tiên của chính mình, Diệp Thành lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện, kiếp trước Diệp Thành đã là một tiên đế, đạt đến cảnh giới cao nhất của độ kiếp, anh đã tiếp xúc với vô số công pháp, bây giờ phải bắt đầu lại, anh lập tức bắt đầu chọn những công pháp phù hợp, nhiều loại công pháp lần lượt lướt qua tâm trí anh, như Bạch Niệm Thần Pháp, Bá Thiên Ngự Thể Quyết, Thiên Luân Đại Mạch lần lượt xuất hiện, nhưng lần lượt bị anh loại trừ, linh khí ở trái đất quá mỏng có vài công pháp cũng không đủ chống đỡ sau khi suy nghĩ kỹ càng anh quyết định tu luyện tứ tượng huyền công đến nay vẫn là tuyệt kỹ độc môn của linh thú phong càng tu luyện ở nơi linh khí yếu ớt càng đạt hiệu quả cao hơn sau khi luyện được tuyệt kỹ người tu hành sẽ bền bỉ như huyền vũ dẻo dai như thanh long mạnh cuồng như bạch hổ và linh hơn cả chu tước ngay lập tức anh nhắm mắt lại và bắt đầu vận khí lưu thông tâm pháp tứ tượng huyền công trong cơ thể mình diệp thành chuyên tâm tu hành Tuy rằng không có khoa trương tới nỗi bế quan trăm ngàn năm như kiếp trước, nhưng cả đêm trôi qua trong nháy mắt, khi bầu trời dần hiện ra trắng xóa, một tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi Vân Đình. A á, tỉnh lại từ trạng thái thiền định, Diệp Thành khó chịu cao mày, đứng dậy đẩy cửa đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy cô gái khóe mắt ngấn lệ, cái miệng nhỏ cong lên đầy uất ức, giọng nói càng lớn hơn khi nhìn thấy Diệp Thành bước vào cửa, tức giận nói, thằng khốn, mày đã làm gì tao? Diệp Thành không kiên nhẫn đi dỗ người khác, anh lạnh lùng nói, cầm miệng, chương 12, liễu băng rào, chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi đã làm cho cô gái kinh hãi, nhưng cô không ngoan ngoãn im lặng mà cam ghét nhìn Diệp Thành rồi nói, anh là cái tên lưu manh đáng chết, tối hôm qua anh đã làm cái quái gì với tôi, Diệp Thành không nói nên lời, chỉ cần cô gái này bình tĩnh lại, kiểm tra lại bản thân thì sẽ biết không có chuyện gì xảy ra, bên kia, cô gái vẫn khóc lóc nói đồ cặn bã đồ xúc sinh tôi phải gọi cảnh sát đến bắt anh cô kiểm tra kỹ lại mình đi rồi nói chuyện với tôi diệp thành thản nhiên nói anh hoàn toàn chẳng thèm nói những lời dư thừa đúng lúc này điện thoại của anh vang lên anh bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy thần nhi con và nhà đầu nhà họ bạch thế nào rồi giọng nói quen thuộc suýt chút nữa khiến diệp thành bật khóc người nói những lời nói chứa đầy yêu thương này ngoài bố anh diệp niệm ra thì còn ai nữa đâu Ở kiếp trước, anh đã khiến bố mình tự sát trong tuyệt vọng, dù đã tu hành vạn năm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Kiếp này, cho dù thế nào đi nữa anh cũng không để cho bố mình phải chịu một chút tổn thương nào nữa. Con vẫn ổn, Diệp Thành bình tĩnh trả lời trong khi cố gắng kìm nén sự kích động. Vậy thì tốt rồi, đối xử tốt với Tiểu Huyên nhé. May mắn thay, Diệp Niệm không nhận thấy điều gì bất thường về Diệp Thành. Hai người trò chuyện một cách bình thường rồi tắt máy. Bố! Kiếp này con sẽ làm tròn chữ hiếu, sẽ nổi tiếng trong khắp thiên hạ, để bố tự hào về con, ngay khi Diệp Thành hạ quyết tâm, cửa phòng ngủ mở ra, cô gái từ trong bước ra, sau khi phát hiện ra mình vẫn còn trong trắng, sắc mặt cô gái đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất cảnh giác, cô gái lẳng lặng đi đến trước mặt Diệp Thành, ngẩng đầu chờ anh mở miệng trước, Diệp Thành cũng không ngượng ngùng, anh lấy được một sợi tóc xanh của thiên hồ là đủ rồi, anh liền nói. Tôi không phải là người bắt cóc cô ngày hôm qua, mà là người đã cứu cô, cô tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, dù sao thì cô cũng đã tỉnh rồi, lại không hề bị xâm phạm, xin vui lòng rời khỏi đây đi. Cô gái cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Thành, một lúc sau mới lên tiếng, tôi tin anh, Diệp Trần hờ hững xua tay, lúc này anh chỉ muốn đuổi cô gái đi, theo lý mà nói, anh tự rời khỏi buổi đính hôn ngày hôm qua, vì vậy hôm nay anh nên đến thăm nhà họ Bạch. Vốn dĩ anh không định đi, nhưng anh đã thay đổi ý định sau khi trả lời cuộc gọi của bố mình. Nếu không đến nhà họ Bạch, theo tính cách của Bạch Thư Hòa thì nhất định sẽ gọi cho bố anh. Kiếp này anh không muốn để bố mình lo lắng nữa. Vậy thì tôi đi đây. Thấy Diệp Thành lơ đãng. Cô gái không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Hậm hực bỏ đi. Nhưng khi mở cửa cô quay đầu lại nhìn Diệp Trần nói. À đúng rồi. Cảm ơn anh. Thấy Diệp Thành vẫn mặc kệ mình. Cô tức giận rậm chân. Đóng cửa cái sầm, lắc đầu rời đi, nhưng 5 giây sau, cốc cốc cốc, cô gái gõ cửa trong hoàng hốt, vội vàng nói, này, mở cửa đi, cho tôi vào với, cô gái hoàng hốt gõ cửa, vội vàng nói, này, mở cửa đi, cho tôi vào với, Diệp Thành mở cửa, nhìn cô gái vừa dứt khoát rời đi bây giờ lại vội vã quay trở lại, lo lắng nhìn xung quanh, giống như đang tìm chỗ trốn, anh cao mày hỏi, cô còn có chuyện gì nữa? Cô gái nhìn Diệp Thành, ánh mắt chợt bừng sáng lên, tiến lên vài bước nói nhỏ, này, biệt thự này là của anh sao, cho tôi thuê phòng ở đây được không? Không đời nào, Diệp Thành cũng chẳng thèm nghĩ đã nói rồi, biệt thự này là nơi anh dùng để tu luyện trong tương lai, sao có thể tùy tiện để người khác sống ở đây? Uầy, đừng nói như vậy, giá thuê dễ thương lượng thôi, đặt cọc một phòng mà tôi trả ba phòng cũng không phải là không thể. Không ngờ rằng Diệp Thành lại từ chối rứt khoát như vậy. Cô gái chợt thấy hoang mang. Diệp Thành nhìn cô gái. Thản nhiên nói. Cô cho rằng người sống trong biệt thự kiểu này sẽ thiếu chút tiền cho thuê nhà đó sao? Cô gái không nói nên lời. Nghĩ cũng thấy đúng. Dù chưa từng sống ở căn biệt thự này nhưng người lớn tuổi trong gia đình cô thì ai cũng đã từng sống ở những biệt thự kiểu này. Trong số những người họ ai cũng có không dưới mấy trăm nghìn tỷ. Sao có thể bị thu hút bởi số tiền thuê ít ỏi đó? Cốc cốc cốc. Lúc Diệp Thành vừa định mở miệng đuổi cô gái đi, tiếng gõ cửa lại vang lên, không, nói chính xác hơn là cửa bị đập, người ngoài cửa không nể mặt ai cả mà không ngừng đập cửa, hét lớn, Liễu băng dao, mở cửa, ông đây nhìn thấy cô rồi, xin anh hãy giúp tôi, Liễu băng dao nhìn Diệp Thành với bộ dạng đáng thương, nhỏ tiếng nói, gã ngoài cửa là chủ nhà hiện tại của tôi, nhưng gã luôn có mưu đồ xấu với tôi và tìm cách lợi dụng tôi. Có lần rủ tôi đi ba nói chuyện thuê nhà nhưng lén bỏ thuốc, nhưng may là tôi phát hiện được. Sau này, tôi dọn ra ngoài tìm chỗ ở mới nhưng gã vẫn luôn dây dưa không tha, vì để trốn tránh gã. Tôi chọn một con hẻm nhỏ khác để đi, thế nên mới bị kẻ xấu đánh ngất xỉu. Nói đến đây, liễu băng giao tủi thân nhìn Diệp Thành nói, tôi biết anh không thiếu tiền, thẻ tín dụng của tôi đã bị đóng băng sau khi tôi bỏ nhà đi, không có nhiều tiền, tôi làm giúp việc cho anh. Tôi sẽ dọn dẹp biệt thự cho anh. Anh cho tôi tạm thời ở đây. Có được không? Diệp Thành do dự một chút. Anh nói. Muốn sống ở đây cũng không phải là không được. Nhưng mỗi tháng phải cho tôi 10 sợi tóc. Liệu băng dao giật mình. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng. Cô nhỏ tiếng nói. Anh, anh cần tóc của tôi làm gì vậy? Đó là việc của tôi. Nếu cô đồng ý thì ở lại. Nếu không chấp nhận được thì cứ tự nhiên rời khỏi đây. Liệu băng dao đảo mắt một lát. Nhưng vẫn không còn cách nào khác. Đành phải đồng ý. Dù sao người đàn ông trước mặt tối hôm qua cũng không lợi dụng người khác lúc gặp nguy. Có lẽ anh ta có thể tin tưởng được. Phan hồ đập cửa. Bây giờ có thể nói là gã đàn kìm nén lửa giận trong lòng. Gã vốn dĩ là một kẻ thất nghiệp. Dựa vào vài căn nhà của chú mình để lại mà thu được không ít tiền thuê nhà cũng coi như là có tiền thu nhập. Gã ta cũng lợi dụng. Có ý đồ xấu với mấy cô gái ở một mình. Lần đầu tiên nhìn thấy liễu băng rào. Gã ta hoàn toàn sững sờ. cô gái khuôn mặt thanh khiết và trong sáng như vậy lại có thân hình nóng bỏng như lửa cộng với khí chất đẹp đẽ kiểu diễm kia gần như làm phan hổ phát điền. Về sau, có mấy lần gã tìm cơ hội thực hiện việc chọn gheo ý đồ xấu của mình, không ngờ cô gái này lại rất cảnh giác. Hai ngày trước thì đã rời đi trong im lặng, trong khi gã cảm thấy buồn bực thì đến biệt thự trên núi Vân Đình để tìm người chú của mình uống rượu, đi loanh quanh sau khi uống rượu. Phan hổ nhìn thấy liễu băng dao thì sự thèm khát của gã nổi dậy. Lần này, anh ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Mở cửa, một người đàn ông trên người đầy mùi rượu xuất hiện trước mặt mình. Diệp Thành không khỏi nhíu mày. Phan hổ sửng sốt, nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện chân của Diệp Thành còn không thô bằng cánh tay của chính mình. Gã an tâm, liền ngạo nghễ nói, cậu nhóc, cậu là ai? Diệp Thành còn chưa nói, liễu băng dao đã thỏ đầu ra từ phía sau lưng của Diệp Thành nói đây là chủ nhà mới của tôi cậu ta chủ nhà mới phan hổ cười ha ha nhìn diệp thành vài lần trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường một lúc sau phan hổ mới hết cười nghiêm mặt nói băng dao cô đã bị cậu ta lừa rồi nhìn trên người cậu ta mặc gì nào cái thứ rách nát này làm sao có thể mua được một biệt thự chắc là được thuê đến để dọn dẹp nhà vệ sinh thôi vừa dứt lời liệu băng dao đã hơi dao động Tuy ở nhà cô không được coi trọng nhưng cô cũng đã từng nhìn thấy những nhân vật lớn đó. Quả thật không có ai lại ăn mặc đơn giản như vậy. Cô không khỏi ngước mắt lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Diệp Thành, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tin vào anh ấy. Lần này, cô nói rõ ràng, không chút do dự, khiến cho Phan Hồ thay đổi sắc mặt Thấy liễu băng giao không tin lời nói vô nghĩa của mình, Phan Hồ nhìn chằm chằm Diệp Thành rồi lạnh lùng nói nói, cậu nhóc. Lời nói của cậu đã lừa được băng giao chứ không lừa được tôi đâu, thức thời thì tránh qua một bên, không thì đừng trách tôi đây không khách sáo, này, đừng bắt nạt anh ấy, anh có giỏi thì nhào vô tôi này, Diệp Thành chưa lên tiếng, liệu băng giao đã hoảng sợ, cô chỉ muốn làm cho đối phương biết khó mà rút lui, nhưng không ngờ tên này ỉ vào mình là côn đồ vùng này, chẳng những không rút lui mà còn định dùng bạo lực. Thấy người chủ nhà này chân tay thon vậy làm sao có thể đánh bại người đàn ông cao 2 mét như phan hồ. Vì vậy cô lập tức đứng trước mặt Diệp Thành, sơ nám đấm nhỏ của mình lên và hét. Nào, tôi đấu với anh, nhà tôi là gia tộc nổi danh giỏi võ đạo, không sợ anh đâu. Hức hức, tiếng nghẹn ngào cuối cùng đấy khiến cho câu nói vốn đầy khí thế lại trở nên yếu ớt. Diệp Thành nhếch môi lên, cô bé này đến cả nói dối cũng không biết, linh hồn của thiên hồ vô cùng cao quý. Tuy tiến độ tu hành công pháp cấp cao vô cùng nhanh, nhưng với công pháp tu chân thì không thể nào luyện được, Huống chi là võ công bình thường, nhưng ít nhất có thể thấy được bản tính của liễu băng giao cũng không tệ, vì vậy Diệp Thành quyết định xử lý chuyện này, anh vươn tay đẩy cô ấy về phía sau, nhẹ giọng nói, cút, thằng nhóc này dám hung hăng với tao à, Phan Hồ ngay lập tức vô cùng tức giận và đấm thẳng vào Trần Minh chết, thấy vậy, liễu băng giao không khỏi hét lên và che mắt lại có điều rất nhanh, tiếng hét thảm thiết của Phan Hổ truyền đến tai cô, cô hoảng hốt mở mắt ra nhìn, không khỏi choáng váng. Phan Hổ cao lớn như vậy lại bị Diệp Thành một tay ấn cho nằm xuống đất. Thằng nhóc, mày dám đánh lén tay à? Có giỏi thì thả ra rồi ta đánh lại. Phan Hổ chửi lấy chửi để và vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra được. Từ từ, Gã cũng nhận ra tình hình không ổn, rượu vừa uống bây giờ liền toát hết cả ra, biến thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Thành lạnh lùng nói, từ hôm nay đừng quấy rầy liễu băng dao nữa, nhìn thấy Phan Hổ sắp chịu thua, nhưng một giọng nói khác đột nhiên vang lên, ha ha, người anh em này tính khí nóng thật đó, đôi mắt của Phan Hổ đột nhiên sáng bừng lên, anh ta hét lên, chú ơi, cứu cháu với, một ông già với bộ quần áo khá đắt tiền đi tới nói đầy tự tin, anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu nên buông tha cho cháu tôi rồi quỳ xuống xin lỗi, nếu không đừng trách ông già này vô lễ. Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, thản nhiên, ồ, tôi còn muốn thử xem sao đây, sắc mặt ông già đó trầm xuống, hư lạnh, tuổi trẻ ngông cuồng, xem ra cậu không biết thủ đoạn của tôn tàn này rồi, nói xong, ông ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số, alo, bảo vệ à, có một người giả danh người nhà họ Thẩm ở đây, tự xưng là chủ nhân của biệt thự trên đỉnh núi Vân Đình, đặt điện thoại xuống, tôn tàn cười đắc thắng, cậu nhóc. Cậu không biết núi Vân Đình này là tài sản của ai à? Cậu cho rằng sau khi đóng giả chủ nhà, tán gái thì có thể thoát thân an toàn được sao? Nói cho cậu biết, đây là tài sản của nhà họ thẩm, gia tộc lớn nhất tỉnh Giang. Vệ sĩ ở đây đều người của Hồng Ngũ gia, bọn họ sẽ không nhẹ nhàng mà mời cậu ra ngoài đâu. Họ sẽ đánh cậu tàn phế, khiến cậu vừa khóc vừa quỳ xin lỗi trước mặt Hồng Ngũ gia. Chương 13, chủ nhà mới, tôn tàn vuốt dâu tự đắc nói. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn buông tha cho cháu tôi rồi giao cô gái kia ra, ông đây có thể cầu xin Hồng Ngũ ra cho cậu, có lẽ Hồng Ngũ ra sẽ vì nể mặt tôi mà tha cho cậu một mạng đấy, Diệp Thành nhướng mày, lạnh lùng nói, Hồng Ngũ ra, ông ta khi nhìn thấy tôi đây còn không dám đánh giấm nữa kia, an nói ngông cuồng lắm, tôn tàn tức giận chỉ vào Diệp Thành cười lạnh, thằng nhãi danh cậu không biết trời cao đất dày. đợi người của Hồng Ngũ ra đến rồi tôi sẽ nói cho bọn họ biết cậu cuồng ngôn như thế nào xem cậu chết thảm ra sao đây chẳng mấy chốc mấy gã đàn ông to lớn thô kệch chạy tới trên đầu kẻ đi đầu còn quấn một miếng băng vải hét lên từ xa ai dám mạo danh nhà họ thẩm ánh mắt của tôn tàn chợt sáng bừng lên lớn tiếng chào hỏi anh mặt sẹo thằng nhóc này giả là người nhà họ thẩm còn dám nói những lời lỗ mãng về hồng ngũ ra nữa mặt sẹo vô cùng tức giận xông tới quát lớn Ai dám sỉ nhục Hồng Ngũ gia? Tôn Tàn lập tức đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Là thằng nhóc này, nhìn nó vậy đó mà dám xưng là chủ nhân của căn biệt thự trên đỉnh đồi này, cũng không rải nước tiểu của mình soi xem bản thân như thế nào, biệt thự nhà họ Thẩm sao có thể thuộc về cậu ta được chứ?" Tôn Tàn ở bên cạnh nói không ngừng, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy mặt Sẹo vừa khí thế ngút trời bây giờ đột nhiên run lên, cúi đầu ngoan ngoãn như một cậu học sinh, "Anh mặt Sẹo, ra tay đi." Lập tức xử lý tên này, dám bất kính với ngũ gia đồ khốn kiếp muốn chết à, tôn tàn ở bên cạnh vẫn đắc ý đổ thêm dầu vào lửa, thình linh mặt sẹo quát lên một tiếng, tát tôn tàn một cái thật mạnh làm bay ra đống răng giả, mặt sẹo dẫm lên ngực tôn tàn, nhìn chằm chằm và quát, lão già không biết D.I.E.U.T, dám vô lễ với anh Diệp đây, mặt sẹo tối qua đã bị Diệp Thành xử lý đến nỗi đã ngoan ngoãn phục tùng, sau đó còn nghe ngũ gia kể về chuyện của cô chủ. Trong lòng lo lắng muốn tìm cơ hội xin lỗi, ai biết lão già này thật sự khiến hắn suýt chút nữa đắc tội với sát tinh Diệp Thành này. Tôn Tàn bị dẫm nằm trên mặt đất sửng suốt vô cùng, lắp bắp kinh hãi, anh mặt sẹo, đây, đây là, mặt sẹo quát lớn tiếng, nhìn về Tôn Tàn, chỉ muốn ngũ mã phân thây người trước mặt đây là anh Diệp, khách quý của nhà họ thẩm đích thân người đứng đầu nhà họ thẩm tặng căn biệt thự này cho anh Diệp đây, ông lại dám đến đây gây xích bích. Chia rẽ, tôi, tôi không biết, tôn tàn nói như sắp khóc, ông ta nhìn thấy Diệp Thành với dáng vẻ bình thường, mặc toàn quần áo hàng rong, làm sao có thể nghĩ rằng đây là người có thân phận cao quý như vậy được chứ, ông già, có phải ông chán sống rồi không, mặt sẹo không hề khách sáo, đá tôn tàn vài đạp, ngẩng đầu lên và nói, anh Diệp, anh nghĩ nên xử lý lão già ngu ngốc này như thế nào, Diệp Thành cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói. Đánh gãy chân, rồi ông mang đi là được. Nói xong, anh trực tiếp đóng cửa lại không quan tâm đến phản ứng của những người này. Còn đối với Liễu băng dao vẫn còn đang kinh ngạc. Anh nói, sau này cô sẽ sống ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu. Ừm, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thành lại vang lên, phá vỡ đi bầu không khí đó đi. Khi anh nghe điện thoại, giọng nói của Bạch Tiểu Huyên vang lên, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thành lại vang lên. Phá vỡ đi bầu không khí đó đi, khi anh nghe điện thoại, giọng nói của Bạch Tiểu Huyên vang lên, Diệp Thành, hôm nay có phải anh quên đến nhà tôi không? Tôi quên mất, lát nữa tôi sẽ đến, nói rồi, Diệp Thành tắt máy, làm cho Bạch Tiểu Huyên ở đầu dây kia cảm thấy chán trường, hay lắm, dám tắt điện thoại của con gái tôi, mẹ của Bạch Tiểu Huyên, bà tất tịnh hồng bực tức nói, nhìn xem cậu ta phá buổi đính hôn thành ra như thế nào rồi. Cậu ta còn có mặt mũi mà đến à, mẹ thật sự không biết con có hồ đồ không vậy, một người con gái ưu tú như con thế này mà lại lấy một đứa nghèo như nó, cậu ta còn không xứng để sách xếp cho cậu chủ nhà họ Lý nữa đấy, Bạch Thư Hòa cau mày, bất mãn nói, ba bớt nói vài lời đi, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Thư Hòa cũng cảm thấy có chút hối tiếc, tuy rằng ông ta và Diệp Niệm là anh em kết nghĩa, tình cảm của hai người sâu đậm từ nhỏ đến lớn. Nhưng dù sao bây giờ cũng là con cháu nhà họ Lý, cũng là người nhà họ Lý kiểm soát bao nhiêu khách sạn của vô số gia tộc lớn ở Hải Thành này. Không chỉ một lần, ông ta có ý định từ hôn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Thành đêm qua, sự thôi thúc này càng lớn hơn. Dù sao nhà họ Bạch cũng chỉ có chút tiền mấy triệu tệ, không thể coi là tầng lớp thượng lưu của xã hội, nhưng nếu như nhà ông ta kết thân với nhà họ Lý, có thể nói là chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Từ đó bước đi trên con đường đầy vàng bạc châu báu, những suy nghĩ khác nhau trong đầu Bạch Thư Hòa động lại một lúc lâu, ông vuốt mặt, thở dài, thằng nhóc Diệp Thành đó cũng không tệ, chỉ cần nó chăm chỉ làm việc, sau này cũng chưa hẳn là tệ hơn Lý Việt Trạch. Tất tịnh Hồng lập tức cười lạnh, hừ, loại người như cậu ta cả đời chỉ đi làm công cho người khác, nhất định chẳng có tiền đồ, không, tôi tuyệt đối không đồng ý với cuộc hôn nhân này, Bạch Thư Hòa nhíu mày một hồi. Cuối cùng thở dài, nhìn đi, bà nhìn lại đi, Diệp Thành nó mới đến Hải Thành, bà lại ồn ào làm ầm lên đòi từ hôn, rồi bà muốn cái mặt già tôi để đâu đây, ông Diệp bên kia sẽ nghĩ gì về tôi. Tất tịnh Hồng chống tay lên hông và nói, ông Diệp, ông Diệp, ông vì ông Diệp đó mà đến cả con gái mình cũng không cần à, rốt cuộc là ông ta quan trọng hay mẹ con chúng tôi quan trọng, ông Diệp năm đó đã cứu tôi một mạng, bà bớt nói vài lời đi nghe cha mẹ cãi nhau bạch tiểu huyên thở dài cô ta và diệp thành lớn lên cùng nhau nếu nói về tình cảm thật sự cũng có một chút nhưng dù sao đi nữa lý việt trạch vẫn tốt hơn gấp nhiều lần cô ta vẫn còn nhớ khi cô ta đón sinh nhật vào năm nhất đại học diệp thành đã gửi tặng cho cô một tượng gỗ mà do anh đích thân khắc khuôn mặt của chính cô cô vui vẻ mang nó đi khoe với bạn thân của mình nhưng đều bị chê cười sau đó cô ta nhìn thấy túi lv Nước hoa chan son bóng phiên bản giới hạn của những người bạn thân nhất, tất cả đều đập vào mắt Bạch Tiểu Huyên, khiến cô ta khao khát có được, cho đến khi Lý Việt trạch bao cả khách sạn brillium đưa cô ta đến đón sinh nhật ở đó. Sau bữa tiệc sinh nhật đó, món quà sinh nhật điêu khắc bằng gỗ được chạm khắc cẩn thận bởi Diệp Thành đã bị cô ta ném vào thùng rác, bởi vì trong lòng Bạch Tiểu Huyên, Diệp Thành và chính bản thân cô ta đã không còn ở cùng một thế giới. Diệp Thành không biết rằng Tất Tịnh Hồng đã làm hỏng bữa tiệc đính hôn, hoàn toàn trách lỗi thuộc về mình. Anh lái chiếc Rolls-Royce do gia đình họ thẩm tặng đến nhà của Bạch Tiểu Huyên. Ngay khi anh vừa đỗ xe và chuẩn bị đi, Diệp Thành nhìn thấy một chiếc xe Audi A8 mới tinh và lái về phía anh. Ngay sau đó, chiếc Audi phanh gấp và dừng lại trước mặt anh. Cửa xe mở ra, Trần phong đội mũ lưỡi chai bước từ trong xe ra, liếc mắt nhìn Diệp Thành cười khinh, anh Diệp. Không biết anh có nghe qua câu, đã là chó ngoan thì không cả đường. Nếu không phải phản ứng của tôi nhanh thì anh sớm đã bị tôi tông chết từ lâu rồi. Diệp Thành nhìn gã cười lạnh. Ừ, Audi mới mua à? Trần Phong nghe đến đây. Đắc Thắng nói, chỉ là một chiếc A8 thôi mà. Hơn một triệu nhân dân tệ. Đối với tôi chỉ là chút tiền thôi. Nhưng đối với người vô dụng như anh, e là đến cả ngồi cũng chưa từng ngồi nhỉ. Thật ra... Trần Phong vẫn đang đau đầu vì khoản vay tiền hàng hơn 2 triệu tệ, cha mẹ gã còn mắng một phen, đưa tiền mua xe là chuyện không thể nào. Chiếc A8 này do một người bạn của Trần Phong mới mua và gã đã mượn để lái đến đây cho đỡ mất mặt. Diệp Thành không nhịn được mà cười, anh không sợ lại bị cháy nữa sao? Trần Phong bị Diệp Thành nói đến tức điên, hổn hển nói, "Cháy cái đầu mày, đừng có ở đây mà ăn nói xui xẻo." Chương bốn, nhà họ Bạch, khi hai người họ đang nói chuyện lý việt trạch lý cẩm vi và một cô gái xinh xắn lần lượt bước ra khỏi xe diệp thành không để ý đến trần phong mà ngược lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô gái đáng yêu kia khi nhìn thấy cô gái những ký ức bị phủ bụi của anh bỗng nhiên ùa về hạ vũ đình đàn em khóa dưới của bạch tiểu huyên ở kiếp trước anh đã từng là nạn nhân của lý việt trạch và những người khác bị đánh đập đến tàn phế thảm đến không có gì so sánh được Những người thân và bạn bè trước đây nhìn thấy anh họ tỏ vẻ sợ hãi, tránh còn không kịp, nhưng chỉ duy nhất Hạ Vũ Đình, người không quen biết gì với anh trước đây, đã đưa tay giúp đỡ Diệp Thành, nhiều lần gửi đồ ăn cho anh, còn đưa anh đến bệnh viện để điều trị, có thể nói, nếu không có Hạ Vũ Đình thì sẽ không có huyền thần tiên đế sau này, Diệp Thành tiến đến nở một nụ cười với Hạ Vũ Đình, khuôn mặt dễ thương của cô đỏ bừng đến tận mang tai, vội cúi đầu xuống. Lúc này Lý Cẩm Vy đang đeo khẩu trang dày cộp, ngũ quan của cô à vẫn chưa hồi phục. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cũng không còn cách nào nữa, khiến cô à cảm thấy vô cùng suy sụp. Nhìn thấy Diệp Thành phớt lờ bạn trai của mình, thêm vào đó là bộ dạng thản nhiên của anh. Cô à không khỏi tức giận, lại nhìn thấy Diệp Thành đứng cạnh một chiếc Rolls-Royce đắt tiền. Cô à liền chế nhạo, thứ vô dụng vẫn là thứ vô dụng mà thôi. Không có việc gì sao lại đứng trước một chiếc Rolls-Royce của nhà người khác, hay là muốn chụp ảnh và đăng lên mạng khoe, làm hỏng xe nhà người ta rồi anh có đủ tiền đền không? Trần Phong bĩu môi, khinh thường cười, người ta là một tên nhà quê đến từ một vùng nông thôn nhỏ, chưa nhìn thấy xe Rolls-Royce cũng là chuyện bình thường thôi mà, chụp ảnh cũng là điều dễ hiểu cả thôi. Khi Hạ Vũ Đình nghe họ chế nhạo Diệp Thành, cô không khỏi cảm thấy có chút khó chịu và nhìn Diệp Thành như muốn xin lỗi. Diệp Thành nghĩ, cô gái này chưa từng thay đổi, vẫn luôn lương thiện hiền lành như vậy. Sau đó, Diệp Thành thản nhiên nói, chiếc xe này là của tôi, còn chiếc Audi của anh, tôi sợ nó sắp bốc cháy rồi đó. Lý Việt Trạch nghe vậy liền cười ha ha và nói, được rồi, Diệp Thành cũng không phải là người ngoài, chuyện nhà anh mọi người ở đây đều hiểu cả, cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, đi thôi, mọi người lên nhà tiểu huyên thôi nào sao, nói rồi. Lý Việt Trạch đưa Trần Phong và mọi người lên lầu, cốc cốc cốc, nghe thấy có tiếng gõ cửa, tất tịnh hồng bước đến với vẻ mặt tức giận, nhưng ngay lúc cửa được mở ra, trên mặt bà ta nở một nụ cười dạng dỡ, là Việt Trạch à, mau vào đi con, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và dạng dỡ của bà ta, người không biết còn tưởng rằng đó là con trai của bà ta về nhà, cho đến khi Lý Việt Trạch đưa Lý Cẩm Vi và vài người khác vào nhà, Diệp Thành mới xuất hiện, thừ. Tất tịnh hồng hừ một tiếng, nhìn anh chằm chằm, nói với vẻ bực tức, dám cúp điện thoại của tiểu huyên, lại còn đến tay không, con rể tự cao tự đại như vậy, nhà họ bạch tôi đây không dám nhận đâu, Diệp Thành nhìn bà ta một cái, căn bản anh chẳng thèm để ý, anh tiến đến trước mặt bạch thư hòa, lấy ra hai bình rượu nhỏ từ trong túi nói, đây là rượu bố cháu nhờ cháu mang đến cho chú đây ạ, tất tịnh hồng bĩu môi nói tiếp, ôi chao, Ông xui ra và con rể hào phóng quá đi mất, thăm đáp lễ mà chỉ có hai bình rượu thôi sao, ngay cả sắc mặt bạch tiểu huyên cũng thay đổi. Cô ta thầm mắng Diệp Thành là quá keo kiệt, lần đầu tiên đến sau lễ đính hôn làm gì có ai tặng thứ này chứ? Thực ra, đương nhiên Diệp Niệm đã đưa rất nhiều đồ quý giá cho con trai mình mang đến, nhưng vốn dĩ Diệp Thành không định dính dáng gì đến nhà họ bạch, anh hoàn toàn không lấy những thứ đó, ô oh. ô. Đây là rượu thanh trúc do ông Diệp tự mình ủ đây à, Bạch Thư Hòa hai mắt sáng bừng lên, cẩn thận nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt vui mừng, năm đó khi cùng nhau ở trong quân đội, chú sống nhờ vào thứ này cả đây, tất tịnh hồng hừ một tiếng, khinh thường nói, cũng chỉ có ông coi nó là bảo bối, tôi đây chẳng thấy nó là của lạ, Lý Việt Trạch cũng thấy cơ hội đến rồi, đứng lên nở nụ cười, cô ơi đừng nóng giận, cháu đây cũng mang chút quà đến. Cô xem thử có thích hay không. Tất tịnh Hồng nhận lấy và ngay lập tức hét lên với vẻ ngạc nhiên. Đây là loại rượu vang đỏ quý hiếm được sản xuất ở lâu đài Lafite của Pháp. Tuy không phải 1982 nhưng nó có giá hơn 50.000 nhân dân tệ. Hơn nữa cháu còn tặng cả hai chai. Việt Trạch thực sự rất hào phóng. Nếu cháu là rể nhà cô thì tốt biết mấy. Bà ta nói những lời này là để cho Diệp Thành thấy khó mà biết đường rút lui. Chủ động rời khỏi Bạch Tiểu Huyên. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thành sắc mặt tỏ vẻ không hề bận tâm đến, không có một chút cảm xúc nào cả, trong lòng bà ta không khỏi tức giận, tất tịnh hồng liếc mắt nhìn Diệp Thành một cái khinh thường, đây mới gọi là đồ cao cấp, làm gì có thứ đồ nào mà nghèo kết cổ hủ, giống hệt như chủ nó, chẳng có chút tiền đồ. Bạch Tiểu Huyên càng thêm thất vọng, nhìn vẻ mặt mỉa mai của Lý Cẩm Vi khi đợi những người khác, cô ta chỉ cảm thấy bị tên keo kiệt này làm cho mình mất mặt. Không khỏi đứng lên bất mãn nói, Diệp Thành, anh cũng thật quá đáng, hôm qua tại tiệc đính hôn còn làm tôi xấu hổ chưa đủ à, hôm nay ở nhà lại khiến tôi không ngẩng đầu lên được, đáng thương cho tôi quá, tại sao lúc đó lại nhìn chúng anh chứ, hu hu hu, Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, tôi nhắc nhở cô đừng có đi vào, cô không nghe, cuối cùng không phải là tôi đã cứu mấy người ra sao, một câu nói của anh làm cho mọi người đều không nói nên lời. Diệp Trần nhún vai, hôm nay anh đến là muốn giải quyết cho xong chuyện này, sau này tìm cơ hội từ hôn sau, nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi đó, không ngờ rằng Lý Việt Trạch đột nhiên mời mình ở lại, anh Diệp, đừng đi vội vậy chứ, người trẻ tuổi chúng ta hiếm khi rảnh rỗi, ăn cơm xong, cùng nhau đánh hai ván bài đi, Diệp Thành cao mày, trong mắt đầy sát khí, màn kịch chính cũng xuất hiện rồi đây, ở kiếp trước. Anh bị Lý Việt Trạch đánh hai ván bài cùng với đám người đó, kết quả thua đến nỗi táng ra bại sản, còn bị đánh gãy cả tay, vô cùng thê thảm, nhưng bọn họ không biết rằng Diệp Thành, người đứng trước mặt họ bây giờ, đã không còn là một cậu thanh niên hồ đồ không biết gì khi đó nữa, nếu bọn họ đã muốn đâm đầu vào rồi thì hôm nay sẽ lấy lại ít vốn đã bỏ ra ở kiếp trước, cũng để cho bọn họ biết rằng uy nghiêm của Tiên Đế không thể xâm phạm. Chương 15: Câu lạc bộ Kim Diệp Tử Nếu đã là một cái bẫy được giang sẵn, vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay trước mặt Bạch Thư Hòa, sau khi ăn xong, dưới sự đề xuất của Lý Việt Trạch, mọi người sẽ đến sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Hải Thành, sau khi xuống lầu, Trần Phong chỉ đưa những người khác lên chiếc xe Audi của mình, sau đó ngẩng đầu cười với Diệp Thành, anh Diệp, thật ngại quá, hết chỗ mất rồi, anh lại phải gọi taxi đi rồi, Diệp Thành lạnh lùng liếc gã một cái, nói. Nhìn ấn đường của anh tối sầm, e là chiếc xe này lại sắp cháy nữa rồi, nói rồi, một luồng linh khí của Diệp Thành đánh thẳng vào động cơ của chiếc xe, nhưng ngay sau đó, Hạ Vũ Đình đã nói, anh, anh Diệp, nếu như không chê thì có thể ngồi bên cạnh tôi, mọi người cùng nhau ngồi chật một tí, nghe được lời nói của Hạ Vũ Đình, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Bạch Tiểu Huyên cũng liếc nhìn Hạ Vũ Đình, Lý Cẩm Vi vội vàng bước tới, ôm lấy cô gái và nói, Vu Đình, sao em lại chen chúc một chỗ với cái tên khốn đó? Mặc kệ anh ta đi, anh ta rất giỏi lừa con gái. Sau đó Lý Cẩm Vi ngẩng đầu tức giận nói: Này, anh còn đợi gì ở đây nữa? Đừng có nghĩ tới lợi dụng em khóa dưới của tôi nữa. Tự mình bắt taxi đi. Diệp Thành nhướng mày, lấy ra chìa khóa xe, thản nhiên nói: Không cần bắt taxi, tôi tự mình lái xe đi. Những người khác còn chưa lên tiếng, Trần Phong là người đầu tiên cười chế giễu. Hà, chìa khóa xe Rolls-Royce à, giả mà như thật nhỉ, Lý Cẩm Vi lập tức giễu cợt, bỏ ra mấy chục tệ mua một cái bật lửa thì đã dám nói mình có xe Rolls-Royce, nếu tôi có vé máy bay thì chẳng phải có thể nói là mình có máy bay sao, những người kia lập tức vùa theo phá lên cười, bạch tiểu huyên mặt đen như đáy nổi, trong lòng cô ta nghĩ lúc Diệp Thành đến nhà mình thì keo kiệt muốn chết đi, nhưng lại phải giả bộ giàu có ở một nơi như thế này, bạn bè cô ta đều là con nhà giàu. Sao không nhận ra chìa khóa xe là giả được chứ? Không ngờ rằng Hạ Vũ Đình lại bước xuống xe, cười với Diệp Thành. Xe cũng hơi đông người, vậy thì chúng ta cùng nhau gọi taxi đi vậy. Lúc nãy khi Diệp Thành ra tay với động cơ của chiếc xe Audi, anh cũng dùng một phần linh khí của mình để bảo vệ Hạ Vũ Đình. Nhưng anh không ngờ rằng Hạ Vũ Đình lại xuống xe và giúp đỡ mình. Hạ Vũ Đình lại không đi lấy lòng Lý Việt Trạch một người có tiền đồ rộng mở như vậy mà giúp một người lạ thoát khỏi vòng vây cô thật đơn thuần, lương thiện quá và thật ngu dại quá đi mà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Diệp Thành thản nhiên nói, vậy thì ngồi xe của tôi đi. gì, sì, còn dám lớn tiếng mà không biết ngượng. Tôi đây hôm nay muốn biết anh sẽ lái xe Rolls-Royce kiểu gì. Lý Cẩm Vi cười lạnh nhìn qua, nhưng sau đó cô ta sững người, bởi vì Diệp Thành lấy chìa khóa xe ra ấn vào, cửa xe Rolls-Royce được mở ra. tôi, tôi không nhìn nhầm đó chứ cô ta đột nhiên há miệng to ra, những người khác đều lộ ra vẻ khó tin, ngay cả bạch tiểu huyên cũng sửng sốt. tên diệp thành thốt ra toàn những lời giả dối thật sự lại có một chiếc xe hơi hạng sang. trần phong vẻ mặt đầy sự ghen tị, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao có thể như thế được. lý việt trạch cũng cau mày, đột nhiên nói, chiếc xe này có lẽ là của cô thẩm, người trong khách sạn tối qua có nói cô ấy lái xe này đến. Tôi nghĩ chắc là anh Diệp này tìm được cơ hội quỳ xuống la liếm văn xin cô thầm, khóc văn xin mượn chiếc xe này từ cô ấy đến đây ra vẻ với chúng ta, ồ, đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Tất cả mọi người thở phào so với việc nói là mọi người đều tin lời nói đó, thì phải nói là bọn họ ép buộc bản thân mình tin câu nói đó là sự thật, bởi bọn họ không thể chịu nổi Diệp Thành hơn mình. Sau khi hiểu ra được điều này, tâm trạng của Trần Phong đã dễ chịu hơn. Gã nói ngồi vững nhé rồi đạp ga. bùm, một tiếng động lớn, mui xe Audi bất ngờ nổ tung và bay lên không trung. mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi xe nhanh chóng, nấp vào phía xa, ngơ ngác nhìn chiếc xe, ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên từ động cơ, rất nhanh toàn bộ chiếc xe bị bao trùm trong ngọn lửa, Trần phong nhìn cảnh này mà sắc mặt đờ đẫn, tay run dày, chiếc xe này gã không dễ gì mượn được từ một người bạn. Ai ngờ vừa lái xe được vài đoạn lại cháy thành ra như thế này, tại sao lại cháy nữa rồi, không thể nào, Trần Phong như phát điên lên, vừa cháy một chiếc Mercedes-Benz, sau đó lại cháy một chiếc Audi khác trong nháy mắt, nếu là người khác cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa, chiếc xe này trị giá hơn một triệu nhân dân tệ, lại còn mượn của một người bạn, bây giờ không phải tự mình đền lại sao, khi nghĩ đến điều này, con tim của Trần Phong lại nhói lên từng cơn. Lửa vẫn cháy dữ dội, chẳng mấy chốc chiếc xe cháy thành một đám than đen. Lý Việt Trạch thấy Trần Phong hồn vía lên mây, liền đi tới vỗ vai hắn ga nói nhỏ, đừng lo lắng, đợi đến sòng bạc thắng được tên nhóc kia, sau đó tôi mua xe mới cho cậu. Trần Phong bực tức gật đầu nói, anh Việt Trạch, anh nhất định phải làm cho anh ta táng ra bại sản. Khóe miệng Lý Việt Trạch nhét lên, ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng. Hắn nói, cậu yên tâm đi. Bàn cờ đã được sắp đặt cả rồi, chỉ cần anh ta dám vào, thì để anh ta đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Bên kia, Diệp Thành cũng không có ý định để ý đến đám người kia, anh liền đạp ga chạy xe đi, hạ vũ đình ngồi bên cạnh hoàn toàn choáng váng. Cô ngồi co người lại, bất động vì sợ bị thương. Những cảnh tượng xảy ra trong hôm nay khiến cô vô cùng chấn động. Cô không ngờ Rolls Royce thực sự là của Diệp Thành, càng không ngờ xe của Trần Phong thật sự sẽ phát nổ nhìn thấy hạ vũ đình ngượng ngùng như vậy diệp thành dịu dàng nở một nụ cười hỏi vũ đình đừng căng thẳng như vậy thả lỏng đi hạ vũ đình ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của diệp thành lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống nói nhỏ tôi chỉ là hơi sợ hãi không phải căng thẳng diệp thành im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói tôi đã từng mơ một giấc mơ tôi mơ thấy bạch tiểu huyên phản bội tôi lý việt trạch và trần phong đã bày kế để lừa tôi Tôi bị lừa toàn bộ số tiền của mình có và còn bị đánh trở nên tàn phế, lang thang trên đường, hơn thế nữa là bạn bè, người thân không ai giúp đỡ, chỉ có cô là người duy nhất đã âm thầm giúp đỡ tôi, còn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho tôi. Vì vậy tôi luôn muốn nói lời cảm ơn đến cô nhưng không có cơ hội. Hạ Vũ Đình nhìn Diệp Thành với ánh mắt kỳ lạ, sau đó sợ sệt nói, giấc mơ đều là giả, chị Bạch Tiểu Huyên không phải người như vậy. Diệp Thành lắc đầu cười, không nói nữa, chẳng bao lâu, đã đến sòng bạc rồi, Trần Phong và những người khác bắt taxi chạy theo sau, Vương Quang Diệu và Khổng Uyển Linh có lẽ đã nhận cuộc gọi nên đến cùng một lúc đó, khi xuống xe, hai người bọn họ nhìn nhau, bọn họ đã hiểu ý của nhau khi trên đường đi đến đây, hôm nay phải khiến cho Diệp Thành táng ra bại sản, Diệp Thành đã nhìn thấy biểu hiện của những người này từ lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng anh sớm cũng đã có tính toán rồi, câu lạc bộ Kim Diệp Tử, một cái tên rất bình thường còn có một tấm biển nhãn hiệu lớn được treo trên một tòa nhà có kiến trúc cổ, đủ để đón tiếp những người được gọi là giới thượng lưu. Tuy nhiên, đây là sòng bạc ngầm lớn nhất và sang trọng nhất ở Hải Thành, thậm chí là cả tỉnh Giang. Tối hôm qua Lý Việt Trạch đã đắc tội với Hồng Ngũ gia. đương nhiên hắn không dám tới địa bàn của nhà họ thẩm nhưng sòng bạc này là của nhà họ trịnh ở tỉnh Tô Nam. Điều này cho thấy thế lực của nhà họ trịnh to lớn cỡ nào, ngay cả ở tỉnh Giang mà cũng dám tùy tiện bành trướng. Đây chính là sức mạnh và sự tự tin của một võ đạo đại sư. Quá, sau khi mọi người bước vào trong câu lạc bộ, họ ngay lập tức bị ấn tượng bởi cách trang trí cao quý và trang nhã. Chỉ lý Việt Trạch là có biểu hiện khá bình thường. Còn Diệp Thành chỉ liếc mắt nhìn một cái, khi ở trong tiên giới, bao nhiêu vân cung thần điện anh đều không màng để vào mắt mình. Nơi bình thường như vậy làm sao có thể khiến anh để ý. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, nơi này mang đầy hơi thở phong cách cổ điển phương Tây, không chỉ có tiền mới có thể bố trí nên được mà họ phải nhờ đến các bậc thầy nghệ thuật mới làm ra được. Chỉ tính riêng điều này, thì đã không biết đẳng cấp hơn khách sạn Brilliant bao nhiêu lần rồi. Khổng Uyển Linh hoàn toàn bị thuyết phục, mặc kệ bạn trai ở bên cạnh. Mê trai nói, "Oa, wow, cậu Lý đây, anh tuyệt quá. Đưa chúng ta đến một nơi xa hoa thế này, Trần Phong cũng hùa theo, đúng, đúng vậy, tôi nghe bố tôi nói rằng ông ấy không đủ tư cách để vào đây, hơn nữa có tư cách vào đây ở tỉnh Giang này không quá 50 người, Bạch Tiểu Huyên liên tục đảo mắt qua lại, ánh mắt không rời khỏi Lý Việt Trạch, khoảng khắc Diệp Thành lái chiếc Rolls Royce trên đường, trong lòng cô ta vẫn có chút giao động, nhưng sau khi nhìn những gì Lý Việt Trạch thể hiện trong này, Cô ta vẫn hiểu là Diệp Thành hoàn toàn không thể so sánh với người ta, Lý Việt Trạch lúc đầu có hơi tự mãn, nhưng ngay sau đó anh ta không cười nổi nữa rồi, mặc dù người phục vụ trước mặt rất nhã nhặn, nhưng lại nói với giọng điệu không có chút nghi ngờ. Xin lỗi anh, anh chỉ có thẻ thành viên bình thường, không đủ tư cách đưa những người không phải thành viên vào, Nụ cười trên mặt Lý Việt Trạch lập tức đông cứng lại, bởi vì anh ta đã lấy trộm được thẻ hội viên từ cha mình. Cho nên anh ta hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, nhưng ở trước mặt mạch tiểu huyên anh ta không thể để mất mặt nên đột nhiên tức giận nói, cậu làm rõ chuyện này cho tôi, bố tôi là lý hạo chủ tịch khách sạn Brilliant đấy, cậu dám ngăn cản tôi sao?